Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net, chương 3, chương 3. Trong lúc này, tôi nghe được từ một góc khuất trong trường quay rằng chương trình đã cố tình chọn một địa điểm hoang vắng để tạo hiệu ứng. Nghe nói rằng, hàng chục năm trước ở đây đã xảy ra một vụ án kinh hoàng, cả một làng bị cướp g i é e, c sạch trong một đêm. Sau đó Nơi này trở thành nơi thường xuyên xuất hiện các hiện tượng. Kỳ lạ, Trương Trình thấy được những câu chuyện kỳ bí này và quyết định chi tiền dựng một phòng kín ở đây. Tiên gia doen u chu bu wei zia peng men zi fu ye xiang quang sa mặc dù trời sáng, nhưng không khí âm u vẫn dày đặc, mặt tôi không giấu được sự phức tạp. Đạo diễn quả là biết chọn địa điểm tốt, ngoài kia, một chiếc xe Maybach đổ lại Một người đàn ông bước ra với chiếc chân dài. Anh ấy mặc trang phục thể thao, nhìn khá thoải mái. Khi tôi nhận ra gương mặt anh, tôi nhướng mày, chương trình này quả thực rất biết cách tạo ra sao, không ai khác chính là người bạn trai trong tin đồn của tôi, Triệu Yến, lúc này, sắc mặt của các khách mời xung quanh vô cùng thú vị, livestream chắc chắn sẽ bùng nổ, lượng người theo dõi sẽ tăng vọt. Đạo diễn ngoài kia chắc hẳn đang mỉm cười mãn nguyện, "Yến ca, sao anh cũng?" Đến đây, Lộ Dĩnh, người nhỏ tuổi nhất, tiến lên chào hỏi, rõ ràng hai người rất thân thiết. Những người khác cũng đồng thanh gọi, "Yến ca, lúc này làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội thảo sóng này?" "Chương trình muốn thế nào, tôi sẽ diễn ra thế đó." Tôi lịch sự lên tiếng, "Yến ca, không ngoài dự đoán." Livestream đang sôi động lên, và giờ chắc chắn sẽ có một đám fan của Triệu Yến kéo vào, mắng chửi tôi không ngừng, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không. Nhưng tôi cảm thấy Triệu Yến liếc nhìn tôi một cái, sau đó anh nhẹ nhàng xoa đầu Lộ Dĩnh và chủ động chào hỏi Lý Ngọc, "Chị Ngọc, lâu quá không gặp." Lý Ngọc cười, "Tiểu Yến cũng đến rồi." Vậy thì tốt quá, nếu có gì đáng sợ, anh phải bảo vệ chị đấy. Triệu Yến cười ấm áp, đương nhiên rồi, chị Ngọc, Lý Ngọc và Triệu Yến cách nhau khoảng 10 tuổi, ai cũng biết giữa họ không có gì ngoài tình bạn, thêm vào đó là họ đã từng hợp tác với nhau, mối quan hệ khá thân thiết, lúc này, tiếng của đạo diễn vang lên, "Chào mừng các khách mời đến với chương trình. Chủ đề của phòng kín hôm nay là trốn khỏi làng Dương Hồng." Các khách mời hãy xếp hàng và bịt mắt tiến vào, thật ra, thứ tự xếp hàng cũng quan trọng đấy, Lộ Dĩnh là người thích cảm giác. Mạnh, cô ta Dung Phong đi đầu, Trương Viễn theo sau, rồi quay lại với Lý Ngọc nói, "Chị Ngọc, chị đứng sau tôi, tôi sẽ bảo vệ chị." Lý Ngọc cũng mỉm cười và lập tức kéo Bạch Tư Tư đến, "Tư, Tư, em đứng trước chị nhé, đừng sợ." Bạch Tư Tư đi theo phong cách Tiểu Hoa lúc này vô cùng khiêm tốn, "Chị Ngọc, chị đứng trước đi, em cũng khá can đảm." Lý Ngọc không từ chối, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Triệu Yến, hai người dính vào tin đồn là đứng cuối cùng, các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinh.yieu.net